4 phẩm hoa ai chinh phục đất này Dạ ma thiên giới này ai khéo giảng pháp cũ như người khéo hái hoa Hữu học chinh phục đất Dạ ma thiên giới này Hữu học giảng pháp cú, Như người khéo hái hoa Biết thân như bọt nước Ngộ thân là như huyễn Bẻ tên hoa của ma Vượt tầm mắt thần chết Người nhặt các loại hoa Ý đắm say tham nhiễm Bị thần chết mang đi như lụt chơi làng ngủ Người nhặt các loại hoa Ý đắm say tham nhiễm Các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục Như ong đến với hoa Không hại sắc và hương Che chở hoa lấy nhụy Bậc Thánh đi vào làng Không nên nhìn lỗi người Người làm hay không làm Nên nhìn tự chính mình Có làm hay không làm Như bông hoa tươi đẹp Có sắc nhưng không hương Cũng vậy lời khéo nói Không làm không kết quả. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương. Cũng vậy, lời khéo nói có làm có kết quả. Như từ một đống hoa nhiều chàng hoa được làm. Cũng vậy, thân xanh từ làm được nhiều thiện sự hương các loại hoa thơm không ngược bay chiều gió nhưng hương người Đức Hạnh ngược gió khắp tung bay chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời hoa trên đàn già la Hoa sen, hoa vũ quý Giữa những hương hoa ấy Giới hương là vô thượng Ít giá trị hương này Hương giả la trên đàn Chỉ hương người đức hạnh Tối thượng tỏa thiên giới Giữa ai có giới hạnh hành chú không phóng dật. Chánh trí chân dài thoát. Ác ma không thấy đường. Như giữa đống rác nhếch. Quăng bỏ trên đường lớn. Chỗ ấy hoa sen nở. Thơm sạch đẹp ý người. Cũng vậy giữa quần xanh ủy nhiễm m phàm tục đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ trí